Hùng thủ vô tội chương 16 tập kích Tại sao lại cứ phải giả mạo An Linh Lệ? Ngón tay trình chiêu nhẹ gõ lên cầm Tên sát thủ này rút cuộc là có quan hệ gì với An Linh Lệ? Hay là có quan hệ mật thiết? Hơn nữa, nếu mục đích của cô ta chỉ là lợi dụng bạn trai để làm vào cuộc cảnh sát Giả làm An Linh Lệ chẳng phải chỉ tổ tăng thêm nguy cơ bại lộ mặt bạch ngọc đường ánh lên một tia hứng thú. Nếu bất cần mà nói hứa, không phải là tự chúc họ vào thân nào. Nhân viên cảnh sát kia trình chiếu hỏi, có khi nào cũng thường hội những người yếu sách của tôi không? Cái này vẫn chưa rõ. Bạch trì đáp, nhưng bọn em nghe nói anh ta là người rất tốt, thường xuyên đến viện dẫn lão, thăm nom người già neo đơn. Ồ... Chiến triêu ngật hù Làm sao thế, Miu Nhi? Mình ngọc đường nhìn chiến triêu Cậu có vẻ khá có hứng thú với cậu cảnh sát kia Ừ... Chiến triêu gật đầu Nhân người ắt phải có nguyên do Nếu An Linh lệ giả sợ thân phận bị lộ Thì đã không lý nào để giết cậu cảnh sát kia Mà tha cho anh Trương Nham Khải Đúng chưa? Vậy mày nói giết cậu ta hẳn là vì nguyên do khác Hơn nữa... Cũng không chắc chắn có phải cô ta giết hay không Đồng phục cảnh sát bị lấy mất Vóc dáng con gái khá nhỏ Mặc một bộ đồng phục cảnh sát không vừa ở đây Đúng là quá thừa thải Ờ Mày ngọc đường quay sang Lạc Thiên và Bạch Trì Hai người đi điều tra phía cha mẹ Triệu Tĩnh đi Với lại hỏi Dương Dương những chi tiết liên quan nữa Rõ Lạc Thiên bế Lạc xương rơi đi cùng Bạch Trì Mày ngọc đường lại gọi Mã Hán và Triệu Hồ Hai người đi thăm dò cho tôi Tất cả nạn nhân từ đầu đến giờ Có quan hệ đặc thù nào không Mã hẳn cùng triệu hồ kinh ngạc Lên nhau hỏi Bành Ngọc Đường Cái đó Quan hệ đặc thù <cười> Bành Ngọc Đường khẽ ho một tiếng Nạn nhân và Phương Ác Ít nhiều có chút quan hệ À Phương Ác cùng ngôn lệ lại có quan hệ Nói tới đây Bành Ngọc Đường lại một chút nhìn hai người cả hai nghiêng đầu khó hiểu rồi sao ạ mà trần giai si với tình nhá cũng biết nhiều nắm được chuyện ngôn lệ và phương ác trần chiêu cười thay bằng ngọc đường nói nốt cho nên đội trưởng bạch muốn hai người về sò hỏi nội tình chứ sao mà hắn cùng chịu khổ bay ra cái vẻ không phải chứ nhìn bạch ngọc đường bạch ngọc đường ngẩng mặt có trời. Mấy tránh ánh mắt của hai bạn nhỏ kia Tiếp tục phân công những người khác Còn lại cứ tiếp tục kiểm tra băng ghi hình Chỉ cần hung thủ bước chân vào cảnh cục Dù có là một con muỗi cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của camera Nói xong kéo triển chiêu Đi thôi miêu Nhi Chúng ta ra ngoài điều tra thêm về An Linh Lệ và cậu cảnh sát kia Công tùn hết việc rời khỏi SCI suy nghĩ đắn đo một chút sự quyết định đón taxi đi tới khách sạn quốc tế. Lên thẳng tới tầng cao nhất, Công Tôn lấy chiếc thẻ khóa ra, mở cửa căn phòng mà Bạch Cẩm Đường thường ở. Công Tôn vào trong tìm tới tìm lui, phát hiện không có ai. Chẳng lẽ Bạch Cẩm Đường về nhà rồi? Công Tôn nhăn mặt nhăn mũi. Hơn một tiếng, xuất hiện người rời khỏi phòng, đi tới chỗ thang máy, quyết định về nhà ngủ quách cho rồi. Chỉ một chút sau, cửa thang máy từ từ mở ra. Cầm Tôn ngẩng đầu, đôi và to mắt là một cái màn ngạn Doraemon. Im sừ sốt. Trong thang máy có một người tầm vóc không cao, mặc một bộ đồ màu đen. Hắn đeo mặt nạ Doraemon. Thông qua khe lỗ nơi con người, công Tôn thấy một ánh mắt băng giá đang nhìn mình, nhưng trong phút chốc nó liền thay đổi. công Tôn cảm thấy ánh mắt ấy cười anh người nọ chậm rãi đưa ra phía sau rút ra một con dao bé ngót loang loáng súng lùng công tôn lãnh toát hắn vừa rút dao ra lập tức đâm bổ về phía anh mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không hề hoảng loạn công tôn theo bản năng né sang bên cạnh anh lấy tránh được lưỡi dao nhưng không đợi anh kịp phục hồi tinh thần hắn ta tiếp tục phun dao đâm tới cái khó lo cái khôn công tôn trục lấy cái thùng rác bên cạnh để đỡ. Con dao cắm phập vào thùng rác Động tác hơi chậm lại Công tôn liền nhân cơ hội đạp vào đầu gối hắn Anh vùng lên định chạy Nhưng kẻ đó nhanh mắt lại tay Kịp thời chụp lấy cánh tay anh Dùng hết sức lực ném anh Ô oh. Công tôn cảm thấy sức lực quán vô cùng lớn Càng người anh suýt bị ném bay ra ngoài Thân thể va sầm vào cửa thang máy Cú va chạm mạnh liệt Khi đầu óc công tôn tráng ráng quay cuồng tinh kia tiếp tục râu rào lào tới chợt cánh cửa thang máy sau lưng từ từ mở ra Kẻ nọ đã vọt tới trước mặt công tôn còn dao vừa vung lên chưa kịp đâm xuống Thì từ trong thang máy Một cánh tay đã vươn ra siết chặt tay hắn Sau đó túm lấy cổ áo hắn Nâng cả thân người hắn lên Rồi chở tay ném thật mạnh Một tiếng dâm chuyển đến Hắn ta vào thảm Nặng nề tay xuống Lăn vài vòng trên mặt đất Công tôn ngã vào trong thang máy ngẩng mặt lên thì thấy bạch cầm đường sắc mặt tái mét đứng bên trong, đang cúi đầu nhìn mình Hai mắt giao nhau, công tôn trông theo bạch cầm đường Sắc mặt anh trở nên lạnh măng, đang ngầm đầu bước nhanh ra ngoài Kẻ mang mặt nạn vừa mới lùng cùng đứng lên Bạch cầm đường đã đi tới, đưa tay bóp cổ hắn Rộng mạnh cả thân người hắn vào tường, giật phăng trên mặt nạn đi, thoáng sũ sờ Công tôn lúc này cũng đứng dậy Nhìn thấy bên dưới mặt nạ là một mụn mặt già nua Bằng cát Muốn chết sắc mặt của bạch cầm đường cực kỳ khó coi Ánh mắt chỉ còn sự lạnh lẽ lẽo Thấy tình hình có vẻ không ổn Công tôn vội tiến lên kéo tay bạch cầm đường Đừng Ra cho cảnh sát là được rồi Như thế thì quá dễ dàng cho lão ta Bạch cầm đường cao mày Công tôn xa xoa cái đầu vẫn còn tráng vám Dường như ông ta không bình thường Một người già làm sao có thể có sức lực lớn như vậy Hôm trước nhìn ông ta Cả đứng cũng không vững Tay bị cầm đường thoáng khững lại Nhưng vẫn siết cổ bằng các không tha Khuôn mặt lão ta cũng xin biến thành một tiếng dị Công tôn lưu điện thoại ra Anh buông hàng xuống trước đi Tôi sẽ gọi người Nói xong Đúng điện thoại gọi về SCI bày cầm đường nâng bàng cát lên rồi ném mạnh xuống đất lão ta hai mắt đỏ ngầu khóe miệng đã chảy máu nhưng vẫn cự đứng dậy hơn nữa bây giờ mới thấy lão đứng lên cũng không phải là muốn chạy trốn mà là muốn tiếp tục tấn công công tôn còn mẹ nó bày cầm đường nhấc chân đá bàng cát đã lan xuống đất lão điên là bị gì thế có lẽ là bị cái gì đó kích thích Công tôn cúi đầu nhìn tình trạng của bán cát Đồng tử giãn ra Không phải điên thì cũng là bị bệnh Có gì khác nhau bị cầm đường cao mày Công tôn lắc đầu Chắc là do đêm qua ánh thức trắng một đêm để khám nghiệm thứ ti Vừa rồi lại bị chấn động mạnh Cho nên chỉ khách lắc đầu đã cảm thấy vắng vất Trước mắt đột nhiên tối sầm Công tôn ngã xuống Trên lúc ngặt anh còn lóng thoáng nghe thấy từ chỗ cầu thang vang lên tiếng chân bạch ca những vệ sĩ chỉ trách nhiệm an toàn cho công tôn cũng chạy lên Chúng tôi thấy anh ấy bấm lên tầng cao nhất Cho nên không dám đi cùng Bạch nắm đường lạnh lùng chỉ một ngón tay vào bàn cát Theo dõi hắn, trời sắp tới Anh ôm lấy công tôn, bế vào trong phòng rồi giống lên Còn đứng sững đó làm gì? mau lại bác sĩ! đám thổ toàn thân đều mồ hôi lạnh. Hai người đay bảng cát, hai người khác chạy xuống lầu tìm bác sĩ. Chốc lát sau bác sĩ cùng cặp sinh đôi đã chạy tới. Bên SCI, bởi vì Bạch Ngọc Đường và Trần Chiêu đã ra ngoài, cho nên Trương Long cùng Vương chiều tới bắt người. Không có việc gì, chỉ là thiếu máu, lại thêm làm việc quá độ. Bác sĩ buông ống tay xuống, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Bạch Cẩm Đường gật đầu. Sau khi vị bác sĩ rời đi Sinh đôi nhẹ nhàng nắm cửa phòng lại Quay sang Trương Long và Vương Chiều Đang vừa lôi bảng cát dậy vừa nhìn vào trong Sinh đôi khoát khoát tay Ngàn đoạn lần đừng vào bị làm gì đó Công tôn không sao chứ Trương Long hỏi Có cần báo cho đội trưởng không Báo cho cậu ấy biết đã không sao nữa Đại thịnh nói Cứ giao cho đại ca sẽ tốt hơn Không lại mất công tiểu bạch và tiểu chiêu lo lắng Được Vương Chiều nhanh nhẹ gật đầu Trương Lâm túm lấy bằng cát Gật đầu về sinh đôi Vậy chúng tôi đi trước Có việc gì thì cứ gọi Sau đó hai người áp giải bằng cát Vẫn điên điên khùng khùng rời đi Sinh đôi liếc mắt nhìn nhau Hướng vai Lại nhìn mấy người bên cạnh Đang cúi đầu yếu xìu Lờ đẫn Sắc mặt tái nhợt Là các vệ sĩ phụ trách an toàn cho công tôn Đừng lo quá Tiểu Đinh chiêu quản họ Nào, cười cái coi Vệ sĩ đặc biệt chịu trách nhiệm an toàn cho công tôn là một người Ý Tên là Kevin Đã theo bạch cầm đường nhiều năm Bây giờ trên mặt một tía huyết sắc cũng không còn Tất cả là lỗi tại tôi Tôi thấy công tôn, tôi tin đại ca Nhưng mới ở dưới lông trời trong xe Tôi Bình tĩnh, bình tĩnh Đại tin cười cười Không có chuyện gì là ổn rồi Đại tin ngoài miệng mà Maru nói vậy Trong lòng thật ra cũng đang rất buồn chồn Lâu lắm rồi không thấy Bạch Ngọc Đường có biểu hiện Kinh khủng đến mức này Vỗ ngực Ghét yes. Thật là đáng sợ Trên đường từ viện dưỡng lão Chỉn chiêu cúp máy thở dài Lướt Bạch Ngọc Đường Công tốt không sao chứ Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi Lão ra bằng cát kia đúng là điên rồi Nếu như lão mà xuống tay được Thì không phải chính tôi hại chết công tôn ư Chỉn chiêu vỗ vỗ vai anh Yên tâm đi, Trương Long đã nói rồi mà Công tôn không sao, anh hai sẽ hiện kịp thời Cơ mà tôi vẫn băn khoăn Vì sao bàng cát lại muốn giết công tôn Cũng dễ hiểu thôi Đại cặp đường nói Con gái của bàng cát sợ dĩ bị đuổi ra để dù sau đó bị hại Nói như thế nào cũng là có dính dáng đến công tôn Con trai lại bị bắt Lão ta chắc vì thế nên mới phát điên Ừm kỳ thực người bàng cát hận nhất Hẳn phải là anh hai chỉn chiêu vuốt cằm muốn động vào anh hai lại không dễ vậy nên chỉ có thể hà thủ với công tôn nhưng vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở khách sạn đúng vào lúc đó đúng là có điểm kỳ lạ bạch ngọc đường ngứa mày chờ công tôn tỉnh chúng ta đến khách sạn một chuyến đi ừ chỉn chiêu cười khổ chắc giờ anh hai làm không khí xuống áp thấp Tới mức còn một con muỗi cũng không dám bay vào phòng Người nói vừa lắc đầu Thực sự nguy hiểm quá Quả là rất trùng hợp Nêu nhi Bành ngọc đường liếc chiến chiêu Trong cái mặt đầy thâm ý của cậu kìa Nghĩ ra gì rồi Chiến chiêu mỉm cười Có những lúc càng che giấu lại càng lộ rõ Càng trùng hợp lại càng không phải trùng hợp Bành ngọc đường nhớ mi cũng cười Có vẻ đây không phải là trùng hợp rồi Nói xong thì chỉ, chỉ lên đỉnh núi Chỗ đó chính là lão nhân chi ra Xe không đi vào được sao Chiến chiêu nhìn ra cửa sổ xe Xa quá à? Đây là viện dưỡng lão Anh Ngọc Đường gửi xe lại ven đường Mở cửa bước xuống Các cụ đi lại bất tiện Nếu như họ tản bộ mà mình chạy xe thì nguy hiểm lắm Nói xong Lôi chiến chiêu về mặt không muốn đi xe căng hải ra Đi thôi Còn mèo cậu đã cả ngày ăn không ngồi rồi Coi trường bụng bia á Chiến chiêu về mặt bất mát Không lời nào Nhưng mà nói đến cũng kỳ Bảy ngọc đường vừa đi vừa tán dốc về chiến chiêu Con mèo nhà cậu chỉ biết ăn Không vận động mà cũng không béo da Cậu là mèo thật à Chiến chiêu phản đối Con chuột này không biết gì hết trơn Lao động trí óc là để tiêu hao 1 phần tư tổng năng lượng Hơn nữa tôi vốn có sự trao đổi chất nhanh đồ ăn của người Trung Quốc lại lấy chất đường làm chính Sinh hoạt cảnh sát còn không có quy luật Tóm lại là không có khả năng béo lên Bạch Ngọc Đường nghe mặt chóng mặt Lấy tay gieo cánh tay chiến chiêu Đúng vậy Thịt quả là chẳng bao nhiêu Nhưng mỡ không là mỡ Mềm mơ là mềm Chiến chiêu thụi em một cái Đôi ta chết Thế nhưng nắm tay vừa đụng phải cánh tay Bạch Ngọc Đường liền như hối hận Thịt con chuột cứng quá Vì vậy mèo ta không cam lòng Mà nhéo mấy cái Hai người vừa đi vừa nháo khi đến giữa sườn núi, chuyển nghe xa xa vang lên đoáng một tiếng. anh ngọc đường nghe tiếng đạn bắn, thân thể theo bắn năng phản ứng, mêu nhi. một tay kéo triển chiêu la vào bụi cỏ bên đường. tay rút súng ra, Bành ngọc đường nhíu mày. tiếng súng vang rất xa, vị trí là ở chân núi. nói rất lời mà không thấy triển chiêu đáp, chỉ cảm thấy người ta siết chặt tay mình. anh ngọc đường cá kinh, vội xe lại thì thấy sau mặt triển chiêu tái nhợt, Chán đẫm mồ hôi. Miêu nhi Cổ học bành ngọc đường nghẹn lại Vội kéo Trình Chiêu qua để kiểm tra thương thế Cậu làm sao vậy Trình Chiêu nhẹ nhàng ngã vào lòng anh Thất giọng đáp Chân đau quá Bành ngọc đường cúi đầu Trên chân Trình Chiêu xuất hiện một lỗ Máu chảy ra ống ốc Bành ngọc đường nhìn chằm chằm sắc máu trên chân Trình Chiêu Về mặt thay đổi trong nháy mắt